xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện chị dậu rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị vào khung giờ pha sóng quen thuộc hai mươi giờ ba mươi phút mỗi tối và đến với buổi tối ngày hôm nay tâm an sẽ gửi tới cho quý vị tập bảy cũng là tập cuối của bộ truyện mối tình ngang trái được viết bởi tác giả uyên nguyệt à, tập cuối thì chắc hẳn quý vị cũng giống như tâm an chúng ta sẽ mong chờ một cái kết vô cùng tuyệt vời dành cho huy và phương đúng không ạ nhưng mà quý vị có biết không không hề có cái điều ngọt ngào nào lại xảy ra quá nhẹ nhàng và đơn giản, nó rất là khó khăn để vượt qua để tìm được tình yêu đích thực, bởi vì ngày hôm nay tôi Man sẽ gửi tới cho quý vị một tình huống khá là trớ trêu, đó chính là mẹ chồng của Phương lại tiếp tục hiểu lầm cô. Đó là nhờ vào những bức ảnh mà có một người giấu tên đã gửi đến cho mẹ chồng cô trong cái khoảnh khắc mà Khánh đã bế Phương bước vào trong căn hộ của Phương. Vậy thì chúng ta sẽ xem rằng Phương sẽ giải quyết vấn đề này ra sao và liệu rằng Phương và Huy có đến được với nhau hay không, hay tập hôm nay hai người sẽ ly hôn. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng của bộ truyện này nhé. Tamar rất vui nếu như sau khi lắng nghe xong truyện, quý vị sẽ ủng hộ cho Tamar bằng cách like chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của bộ truyện Mối tình ngang trái, tác giả Uyên Nguyệt qua giọng đọc của Tamar. rang rất muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Tôi không chỉ sống cho một mình tôi, mà tôi còn sống cho cả ba mẹ tôi rồi một đứa con gái. Đi lấy chồng chưa được 1 năm đã ly hôn, liệu rằng miệng đòi có để cho ba mẹ tôi sống yên ổn hay không? Nhưng nếu như tôi cứ sống một cuộc sống ngột ngạt thế này thì chẳng mấy chốc tôi cũng héo tàn. Tôi biết làm sao đây? làm sao để được chọn vẹn cả đôi đường chứ. Càng suy nghĩ, đầu của tôi lại càng đau như búa bổ. Tôi cố gắng gạt bỏ mọi chuyện, rồi tự dỗ dành mình chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi vẫn còn đang lơ mơ, tôi chợt ngửi thấy mùi thơm rất là quen thuộc. Tôi sực nhớ, đây chính là mùi hương của Huy. Tôi giật mình mở to mắt ra nhìn, và cả người của tôi lúc này đang nằm gọn trong vòng tay của anh. Cánh tay tôi đang còn ôm hờ qua eo của anh, tôi hoảng hốt vội rút tay về. Tôi nhẹ nhàng nhích người từng chút để thoát khỏi vòng tay của anh. Nhưng vừa động đậy được chút thì tôi lại bị anh siết chặt vào lòng mình. Miệng của anh nói nhưng mà mắt của anh đang còn nhắm chặt. Hôm nay có phải đi làm đâu. Em ngủ thêm đi. Anh buông tôi ra. Tôi phải dậy để đi xin việc. Em ngoan nào, đừng bướng bỉnh. Tí nữa đến công ty làm việc cùng anh. Không bao giờ có mùa xuân đó, có đến chết tôi cũng không bao giờ muốn làm việc cùng anh. Lúc này Huy mệt mỏi mở đôi mắt ra nhìn tôi. "Nếu muốn được ly hôn thì từ nay cô phải làm theo lời nói của tôi. Còn nếu cô cứ cố gắng mà làm theo ý của mình" thì đừng bao giờ nói hai từ ly hôn trước mặt tôi. Vậy thì tôi sẽ đơn phương ly hôn. Tùy cô, tôi đã không muốn thì cô đừng có mơ. Anh cùng ngoan ngoãn làm theo lời nói của tôi thì tôi sẽ cho cô tội nguyện. Thôi được. Nếu như muốn tôi đến công ty làm việc với anh thì bây giờ anh hãy làm sẵn đơn ly hôn đi. Tại sao cô vội vàng thế? Tôi nói rồi là tôi sẽ làm. Tôi không nuốt lời đâu mà cô phải lo lắng. Nhưng mà anh định bao giờ làm đơn chứ? Chưa biết. Nhìn mặt cô Huy lúc này đùa cợt tôi, khiến cho tôi phát cáu. Tôi đấm vào ngực của anh mấy cái, sau đó quát ầm lên. Anh có biết rằng tôi đang rất nghiêm túc không? Từ giờ cho đến lúc ly hôn. Ok, tôi sẽ nghe theo lời của anh. Nhưng anh nói lời, anh phải giữ lấy lời đấy. Ừm, tôi biết rồi. Huy nhàn nhạt trả lời tôi, sau đó anh ngồi bật dậy và bỏ ra bên ngoài. Còn tôi thì lười biếng nằm thêm một chút nữa. Tối qua bị huy hành cho một trận nên ngày hôm nay cả thân thể của tôi lại bị đau ê ẩm, muốn đứng lên cũng khó. Mãi đến khi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, tôi mới cố gắng lết ra bên ngoài. Huy làm cái gì cũng giỏi, việc nhà, việc kinh doanh và kể cả chuyện làm tình cũng giỏi. Mỗi tội người đàn ông như vậy Vì không bao giờ chịu gò bó hoặc ở bên cạnh ai dài lâu, nói chung là số tôi xui, vớ phải anh ta nên bây giờ mới thê thảm đến như thế này. Tôi thở dài bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Xong xuôi tôi bước ra bên ngoài cùng với Huy ăn sáng. Tôi lên tiếng hỏi anh. Thấy cậu luận nói rằng công ty của anh đã thuê được người phiên dịch rồi cơ mà. Vậy anh muốn tôi đến công ty của anh để làm công việc gì? Cô làm trợ lý cho tôi. Nhưng còn cậu luận. Nhiều việc mình cậu luận làm không kịp đâu. Nhưng tôi không am hiểu gì về công việc trợ lý. Cô chỉ cần sắp xếp công việc cho tôi, lịch trình cho tôi, thị thoảng chăm sóc cho tôi. Một công việc thật là tẻ nhạt, tôi không hề có chút hứng thú. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy. Ngày xưa thì tôi luôn cứ nhất quyết rằng tôi không bao giờ làm việc trong văn phòng. Giờ thì sao đây, chẳng còn quyền mà chọn lựa. Nghĩ đến đây tôi lại thấy uất ức cái cách hành xử của nhà hàng. Tôi làm ở đó cũng được hơn nửa năm, trong nửa năm đó, ngày nào tôi cũng cố gắng làm việc và rất ít khi sai sót điều gì. Tôi dành hết tâm huyết của mình cho công việc, vậy mà chỉ một câu nói của Huy, họ phụ phàng đá bay tôi ra khỏi vị trí đó mà không hề báo cho tôi một câu. Ăn sáng xong rồi, Chúng tôi lại cùng nhau đến công ty của Huy. Vừa bước xuống xe, Huy liền tiến lại gần và nắm chặt lấy tay của tôi. Tôi khó hiểu nhìn anh ta. Anh có cần phải làm quá lên như vậy không? Anh đang muốn chứng tỏ cho cả thế giới này biết tôi và anh đang hạnh phúc với nhau à? Sắp ly hôn rồi, đừng có bày đặt. Tôi thích nắm tay em, có được không? Giờ tôi cấm em, thốt ra hai từ ly hôn. Nói nhiều như thế Không biết chán hả? Này, đến bao giờ anh mới chịu làm đơn hả? Cô đúng là loại cứng đầu. Huy nói xong bình thản nắm tay tôi bước vào trong công ty. Khỏi phải nói, các nhân viên ở trong công ty ngạc nhiên cỡ nào, ai cũng mắt chữ o miệng chữ a nhìn chúng tôi. Chuyện này đúng là dễ hiểu, vì Huy là giám đốc của một công ty, nên tất nhiên ở trong đây, anh sẽ là trung tâm của vũ trụ. Huy ra lệnh cho cậu luận. Thông báo với mọi người đến phòng họp gấp. Khoảng 10 phút sau, các nhân viên đều có mặt. Huy liếc mắt nhìn tất cả mọi người một lượt, sau đó chậm rãi lên tiếng. Tôi đột xuất triệu tập mọi người tới đây là có một việc cần thông báo với mọi người. Đây là Phương, vợ của tôi. Từ bây giờ Phương sẽ đến công ty với vai trò là trợ lý. Mong được mọi người giúp đỡ. Tất cả mọi người nghe xong đều ồ lên. Rồi một cậu nhân viên nhanh nhẩu lên tiếng. Sếp xấu vợ đúng là quá kỵ. Hôm nay em mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phu nhân. Tuy không phải là chân dài nhưng lại vô cùng xuất sắc à. Tôi không thích chân dài. Mọi người bên dưới lúc này lại được thêm một phen nhao nhác. Anh ta nói mà không biết ngượng mồm, làm gì có thằng đàn ông nào lại không thích chân dài chứ. Anh ta vì bất đắc dĩ mới phải lấy một đứa chân ngắn như tôi thôi. Mà tôi thấy công ty Huy, đa số nhân viên toàn là nam, người phiên dịch tiếng Nhật bây giờ cũng toàn là nam. Hình như anh ta bị dị ứng khi làm việc với phụ nữ thì phải. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp mẹ chồng tôi, bà có kể lại Huy đã thay 8 cô thư ký, làm với ai anh ta cũng không ưng ý. Lần này có cậu luận là làm được lâu nhất. Chắc cậu ấy cũng vất vả lắm. Tôi thì làm nhân viên quen quen rồi. Bây giờ tự dưng làm phu nhân của giám đốc, đi đến đâu cũng có người chào hỏi nịnh nọt, nói thật là tôi không quen. Tôi được sắp xếp một bàn làm việc ngay bên cạnh Huy, chốc chốc anh lại gọi tôi. "Phương, pha cho anh một cốc cà phê." "Phương này, anh khát nước. Em xuống nhà kho lấy cho anh ít tài liệu nhé." "À, Phương, lau chùi bàn ghế đi." "Phương ơi, xuống căng tin lấy cơm lên đây cho anh." Cả ngày anh ta luôn miệng sai bảo, khiến tôi bị quay như trống trống, mang tiếng đến đây làm trợ lý, thế nhưng thực tế thì chẳng khác nào một tay sai vặt. Làm một công việc mà mình không yêu thích, đã vậy còn bị hành lên hành xuống thế này, thì chẳng biết tôi có thể kiên nhẫn được đến bao lâu. Ban ngày chúng tôi đi làm cùng với nhau, tối về anh nấu cơm còn tôi rửa bát. Mọi ngày trôi qua cứ yên ả như vậy, tuần này qua tuần khác, rồi cũng hết một tháng. Tôi rất ngoan ngoãn nghe theo lời của anh ta. Vậy mà đến tận bây giờ, anh ta vẫn chưa chịu làm giấy ly hôn. Mấy lần hỏi, anh ta luôn lảng sang chuyện khác. Tôi bực quá, liền lên thẳng tòa án, mua mẫu đơn ly hôn mang về nhà. Buổi tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, tôi đặt tờ giấy ly hôn và chiếc bút lên bàn, tôi nói với Huy, "Anh ký đi." Huy có chút bất ngờ nhìn tôi. Chắc anh ta nghĩ rằng tôi chỉ dám nói miệng chứ không dám hành động đâu. Nhưng anh ta đã nhầm rồi. Tôi là người mà khi đã muốn làm việc gì thì nhất định sẽ làm đến cùng." Huy cầm tờ giấy ly hôn có sẵn chữ ký của tôi. Anh nhìn vài giây và sau đó lại gấp gọn đơn ly hôn lại. Anh nói với tôi, "Được rồi, tôi sẽ ký. Sau đó tôi sẽ cầm lên tòa nộp." Dù rất nghi ngờ về lời nói của Huy, Nhưng bây giờ tôi không còn cách nào khác, chuyện này mà làm gắt lên quá thì cũng không hay cho lắm. Tôi để chờ thêm vài hôm nữa xem biểu hiện của anh ta như thế nào. Vài ngày sau, tôi cùng với Huy đến nhà hàng để tiếp đãi đối tác. Lâu ngày mới quay lại, trong tôi thấy man mát buồn, một chút luyến tiếc và cả một chút sót xa. Nhìn thấy bóng dáng của tôi, Dương Cầm liền chạy tới, nó kéo tôi vào một góc, sau đó nói nhỏ với tôi: Tại gớm nhỉ, đúng là chính thất thì vẫn cứ khác. Mày nói như vậy là có ý gì? Tao chẳng có ý gì hết. Tao bị sa thải rồi, chắc mày là người vui nhất nhỉ. Được lên làm quản lý chưa? Lên làm sao được mà lên. Mà tại sao mày hỏi thế? Mày không biết cái gì à? Biết cái gì là biết cái gì? Hơn 1 tháng nay, tao có lại đây đâu mà biết. Dương Cầm lúc này nhíu mày, nhìn tôi ra vẻ khó hiểu. Nó hạ thấp giọng nói với tôi. "Chị Thúy bị cắt chức phó giám đốc rồi, bị đẩy xuống làm quản lý đấy." Nghe Dương Cầm nói, tôi quá đỗi kinh ngạc, như không tin, tôi hỏi lại. "Có thật không?" "Tao lại cứ tưởng mày phải biết." Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của mày, chắc là mày không biết thật. Cái ghế phó giám đốc của bà Thúy là nhờ một tay anh Huy đưa lên đấy, nhưng rồi bây giờ cũng tự tay anh Huy đẩy bà ta xuống. tào nghe thấy mấy đứa nhân viên nó nói với nhau là tại bà ấy tát mày nên anh huy mới tức giận và làm như thế đấy tôi nghe sau mà cảm thấy rất kỳ lạ chị thúy vừa là người yêu và vừa là người sinh con trai cho huy trong lòng huy chắc hẳn chị thúy rất quan trọng làm gì có chuyện chỉ vì chị ấy tát tôi mà bị huy cắt trước chứ tôi tò mò hỏi dương cầm thì cứ cho là như thế đi nhưng mà huy có cái quyền hành gì ở nhà hàng này mà muốn cắt trước ai muốn sa thải ai là được chứ, thật là vô lý. Ôi giời, cái con ngáo ngơ này, tao được vào đây làm trợ lý là cũng nhờ anh Huy đấy. Anh Huy có rất nhiều cổ phần trong chuỗi nhà hàng này, vậy nên anh ấy có tiếng nói. Mỗi ngày tôi lại biết thêm rất nhiều bí mật về anh, không biết con người anh ta có bao nhiêu bí mật. tôi tạm biệt Dương Cầm để trở về phòng tiếp khách với Huy. Lúc đi qua chị Thúy, chị nhìn tôi cười khẩy chứ không nói điều gì. Nhìn mặt chị ta tôi cảm thấy có điều gì đó rất nguy hiểm. Đối tác ngày hôm nay của chúng tôi là người Việt Nam nên chỉ cần cậu luận với Huy là đủ. Nghĩ vậy nên tôi không quay trở về phòng nữa mà bước ra ngoài hóng gió. Đang ngồi nhìn trời nhìn mây thì bỗng nhiên điện thoại của tôi reo lên. Tôi nhìn thấy số mẹ chồng nên vui vẻ bắt máy ngay. Dạ con nghe mẹ. Con đang ở đâu đấy? Mẹ đang ở nhà con đây. Con về nhà ngay nhé, mẹ có chuyện này muốn nói với con. Tôi không biết có chuyện gì mà mẹ chồng tôi lại lên đây đột xuất như vậy. Nhưng nghe giọng của mẹ, tôi đoán rằng bà có việc rất quan trọng. Tôi nhỏ nhẹ trả lời bà. Dạ, con đang đi tiếp khách với anh Huy. Mẹ chờ chút, chúng con về bây giờ. Mẹ Mẹ có nhớ mật mã phòng không ạ? Để con đọc lại cho mẹ. Nhưng mà mẹ muốn gặp riêng con. Có chuyện gì mà gấp thế ạ? Con cứ về đi rồi biết nhé. Bây giờ Huy đang tiếp khách nên tôi không thể nào vào trong để thông báo cho anh, nên tôi đánh nhắn tin cho Dương Cầm nói lại với Huy rằng tôi có việc nên về trước. Về đến nhà tôi có chút bất ngờ vì có cả đứa em chồng của tôi cùng lên với mẹ. Tôi vui vẻ bước vào nhà, vừa cười vừa nói. Mẹ về em lên thăm vợ chồng con à? Mẹ với tâm muốn uống nước cam hay nước nho để con lấy hả? Tôi không hiểu có chuyện gì mà mặt mẹ chồng tôi rất khó coi. Bà gọi tôi lại gần rồi ném một đống ảnh xuống bàn. Bà tức tối nói với tôi. "Vốn đệ coi cô là con dâu rồi đấy chứ, nhưng mà cô vẫn chứng nào tật đấy." Đối với cô thì bao nhiêu người đàn ông mới là đủ hả? Con trai tôi yêu thương cô như thế mà cô chưa hài lòng sao? Tôi không biết mình đã làm gì sai mà lại khiến mẹ chồng tôi thay đổi thái độ như vậy. Giọng điệu này của mẹ lại giống hệt như trước kia. Tôi khó hiểu. Mẹ, sao mẹ nói con nặng lời thế? Con đâu có làm điều gì trái với đạo nước đâu ạ. Cái tầm ngồi bên cạnh mẹ chồng tôi Nó bĩu môi dài ra, sau đó chỉ tay vào sấp ảnh trên bàn, cười khẩy với tôi. Xem hết ảnh đi, xem chị còn dám chối cãi được không? Gớm, cái loại chỉ làm gì có đạo đức mà trái với trời phải. Đúng là con đàn bà lang loạn. Tôi thở dài sau đó cầm sấp ảnh lên xem, đập vào mắt của tôi là cảnh Khánh đang ôm tôi ở bên ngoài cửa phòng và vài tấm sau đó là những cảnh Khánh an ủi và bế tôi về phòng. Quả thật nhìn những tấm ảnh này rất dễ bị gầy hiểu lầm, nhưng không biết ai đã ác ý rình mò để chụp lại chúng tôi. Hơn thế nữa họ còn rất biết cách chọn góc để chụp. Nhìn cảnh tượng trong ảnh, tôi và Khánh thân mật với nhau rất nhiều so với bên ngoài. Chắc chắn tôi lại bị ai đó chơi xấu sau lưng. Tôi nhăn mặt hỏi mẹ. "Mẹ ạ, Ai gửi cho mẹ những tấm ảnh này ạ? Ai gửi không quan trọng, quan trọng là những gì cô đã làm kia kìa. Tôi còn nghe nói cô đang muốn ly hôn với con trai của tôi để đến với cậu ta. Thật không còn tử ngữ nào để nói về cô. Nếu cô đã muốn đi thì đi luôn đi, rời xa con trai của tôi. Cô đừng có ở đấy thêm một ngày nào nữa. Tôi không biết vì sao mẹ chồng tôi lại còn biết cả chuyện chúng tôi sắp ly hôn. Chuyện này chỉ có tôi và Huy biết, nhưng tôi tin rằng không phải Huy nói. Bởi vì bình thường, Huy rất ít khi gọi điện về nhà để nói chuyện với ba mẹ. Chỉ có công việc gì anh mới gọi thôi. Hơn thế nữa, cả tháng nay tôi luôn bên cạnh anh, từng cử chỉ, từng hành động của anh tôi đều rõ. Thỉnh thoảng anh chỉ gọi FaceTime nói chuyện với con trai mình, ngoài ra, anh không gọi về nhà. Vậy thì ai chứ? Ai là người biết rõ về gia đình tôi đến như vậy? Lúc này tôi mím môi, sau đó xé nát mấy tấm ảnh trên tay của mình. Tôi muốn chia tay trong êm đẹp, vậy mà tại sao họ cứ muốn hủy hoại cuộc đời của tôi? Mẹ à, những tấm ảnh này chỉ là hiểu nhầm thôi ạ. Còn với cậu ấy chỉ là bạn bè thân thiết. Con xin mẹ, mẹ hãy tin con. Bạn bè thân thiết á? Bạn bè mà bí nhau vào trong phòng à? Đề làm cái gì? Chẳng lẽ cô không có chân để đi à? Này, tôi không bị điên, nên cô không phải lừa gạt tôi. Mẹ, tất cả những lời con nói đều là sự thật. Thôi, cô không cần phải giải thích. Mọi chuyện đã rõ ràng như thế này rồi, thêm mà cứ còn lên tiếng mà cãi được. Cô lấy con trai tôi gần 1 năm nay rồi, cũng kiếm được số tiền lớn rồi đấy. Bây giờ thì cô cút đi. Nói xong mẹ chồng tôi quay sang Cái Tâm. "Tâm này, con vào phòng giúp chị dâu con dọn quần áo đi." Dạ thưa mẹ. Cái Tâm đứng dậy, bước đến bên tôi. Nó lườm mắt nhìn tôi, sau đó cầm tay tôi lôi mạnh về phòng. Tôi chẳng biết giải thích làm sao để cho mẹ chồng tôi hiểu, tôi bất lực để Cái Tâm kéo đi. Vào đến phòng, nó ném tất cả quần áo túi xách và trang sức của tôi vào một chiếc vali. Nó đóng chiếc vali lại, sau đó quăng về phía của tôi, giọng điệu khinh khỉnh. Cầm lấy rồi cút đi, trước khi anh tôi về. Đừng cố tỏ ra cái bộ mặt oan ức và vô tội, bản chất của cô thế nào, tôi lạ gì? Sinh ra là con người ấy, thì sống sao cho giống con người, đừng biến mình thành con muỗi, chuyên đi vò ve rình rập để hút máu người khác. Tôi nắm chặt bàn tay lại, để kìm nén cơn tức giận đang dâng lên ngổn ngụt trong lòng. Hai mươi bốn năm sống trên cuộc đời này, chưa cái năm nào nó lại tồi tệ như năm nay và chưa bao giờ tôi lại nhẫn nhịn giỏi như bây giờ. Dường như con người ta càng lớn thì khả năng chịu đựng lại càng cao, làm việc gì phải suy nghĩ trước nghĩ sau, phải lấy chuẩn mực của xã hội để mà sống. Trước khi bước đi, tôi quay lại nói với cái tâm. Không biết gì về tôi thì đừng có suy diễn linh tinh. Sau này cô phải lấy chồng, cô phải về nhà người ta và làm dâu. Nếu như nhà chồng không tin tưởng cô, đối xử với cô như gia đình cô đã từng đối xử với tôi, thì lúc đó cô sẽ hiểu được cái cảm giác của tôi bây giờ. Bất lực và xót xa lắm. Cô có biết không? Cái tâm đang còn trẻ lắm và được ba mẹ bao bọc nên nó không hiểu được những gì tôi vừa nói. Nó venh mặt lên, Sau đó Ngô Ngênh nói với tôi. Nói vậy thì chị cứ ngẫm lại xem, tại sao nhà chồng của chị lại không tin tưởng chị? Còn tôi á, tôi không bao giờ giống chị. Tôi là con nhà gia giáo, có nền nếp, được cha mẹ dạy bảo đến nơi đến chốn thì làm gì có cái chuyện tôi bị nhà chồng tôi khinh chứ. Đừng có nói trước và cũng đừng nói hay. Ngày xưa tôi cũng ngông cuồng và kiêu ngạo giống như cô thôi. rất lời tôi quay lưng bước đi ra bên ngoài phòng khách tôi cúi đầu chào mẹ chồng sau đó nói hết nỗi lòng của mình cuộc hôn nhân này là chúng con bị ép buộc cả con và Huy đều không có tình cảm gì với nhau nên con nghĩ rằng ly hôn là cách tốt nhất say rượu lên giường ngủ với trai lạ đúng là con sai con đã rất hối hận vì lỗi lầm đó của mình trong thời gian làm vợ của Huy Con đã cố gắng học hỏi rất nhiều để làm một người vợ tốt và chưa bao giờ con làm chuyện gì có lỗi với anh ý và với cả gia đình mình. Con không phải là loại lại con gái như thế này. Loại con gái thế kia giống như mẹ nghĩ. Mẹ dạy dỗ con gái mẹ thế nào thì mẹ cũng dạy dỗ con như vậy. Nhưng chỉ vì một sự cố mà tất cả mọi người đã dùng ánh mắt khác để nhìn gia đình con. Bà mẹ còn ép con cưới Huy. không phải vì hám giàu mà bởi vì ba mẹ con thương con, sợ điều tiếng đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của con nên ba mẹ con mới làm như vậy. Con thể với mẹ, là con và cậu ấy không có quan hệ gì mờ ám hết, chúng con chỉ là bạn bè. Con mẹ có tin hay không thì ngày hôm nay con vẫn rời đi bởi vì con làm đơn rồi và anh Huy Anh ấy cũng ký rồi. Con chỉ mong mẹ về làng. Mẹ không giấu giảo sai sự thật. Mẹ mẹ đừng làm gì mà khiến cho ba mẹ con khổ tâm. Con con chỉ muốn như vậy thôi ạ. À? à. Còn điều này nữa, con muốn nói với mẹ. Anh Huy có một cậu con trai. Năm nay thằng bé cũng 3 tuổi rồi. Lần này con rời đi, con mong ba mẹ và Huy đón mẹ con thằng bé về, để thằng bé có một gia đình trọn vẹn. Con xin phép ạ." Nói xong tôi vội vàng bước ra bên ngoài. Tôi ngước nhìn ánh mắt lạc lõng của mình lên bầu trời kia. Ngày hôm nay, đứng trước cơn gió to như vậy, nhưng tôi không bị quật ngã và tôi cũng không cho phép một giọt nước mắt nào rơi xuống, bởi vì cuộc hôn nhân này, những điều cần nói tôi cũng nói rồi, kết thúc rồi. Kệ tụ cuộc hôn nhân đau đớn này rồi, và cuộc đời của tôi ngày mai lại rẽ sang một trang mới. Tôi là ai chứ? Người con gái này sẽ không bao giờ vì ai mà lụy, sẽ không bao giờ chịu khuất phục vì bất cứ điều gì. Trong lòng có nhói có đau, nhưng mà tôi vẫn tự tin để bước trên con đường của mình. Tôi thiết nghĩ, mình chỉ cần sống, không hổ thẹn với lương tâm, còn những thứ khác, hãy tùy vào vận mệnh. Gọi bắt một chiếc xe taxi đến nhà hàng để muốn nhìn mặt Huy lần cuối. Chẳng biết anh còn ở đó không? Tôi cầm máy và gọi cho Dương cầm. Gọi cái gì đây? Huy còn tiếp khách ở nhà hàng không? Tiếp xong rồi, đang chơi với Simba. Ừ. Cảm ơn mày. Chăm chỉ chịu khó làm việc, giờ có ngày mày sẽ được lên làm quản lý thôi. Cái gì thế? Sao hôm nay Tử Dung lại nói chuyện tử tế với tao vậy? Không có gì, thôi nhá. Tao cúp máy đây. Chiếc taxi bây giờ đã đậu ngay trước cửa nhà hàng. Phía xa xa tôi nhìn thấy bóng dáng của Huy đang ngồi bên cạnh Trí Thúy và chơi cùng với Simba. Họ mới thực sự là gia đình. Tôi rời đi thế này quả thật là một điều đúng đắn. Nhìn nụ cười của Simba hạnh phúc thế kia, trong lòng của tôi cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Tôi ngồi trong taxi nhìn gia đình họ rất lâu. Mãi đến khi bác tài xế lên tiếng dục tôi, tôi mới giật mình và quay về với hiện tại. Trong đầu tôi đã xuất hiện nơi tôi cần đến. Hà Nội đẹp, nhưng đối với tôi nó quá nhiều đau thương, nó gắn liền với nơi đây toàn là những kỷ niệm buồn. Tôi nói với bác tài xế, lái xe thẳng đến sân bay. Tôi sẽ vào Sài Gòn. Cuộc đời của tôi chuẩn bị bước sang một trang mới. Vậy thì ở lại nơi đây cũng không nên. Đến tối mịt tôi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, vừa bước ra bên ngoài thì điện thoại báo tin nhắn về. Huy gọi cho tôi rất nhiều. Gọi làm gì chứ? Anh hãy sống hạnh phúc và toàn tâm toàn ý với gia đình của mình đi. Còn tôi, tôi sẽ cố gắng và sống tốt cuộc sống của tôi. Tôi gọi cho anh trai báo cho anh một tiếng. Sau đó bỏ sim ra và ném đi. Không những vậy, tất cả những thứ có thể liên lạc với tôi qua mạng xã hội, tôi cũng xóa sạch. Đã chọn cách ra đi thì phải dứt khoát, cắt sạch mối quan hệ. Chỉ có như vậy mới mong tâm hồn được thanh thản. Lần đầu tiên được bước chân đến Sài Gòn, tôi bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng và nhịp sống sôi động nơi đây. Tôi về địa chỉ mà anh tôi gửi. Đó là một khu chung cư ở quận 8. Tôi chỉ tính ở tạm đây ít hôm, khi nào tìm được việc, tôi sẽ đi tìm chỗ khác để ở cho thoải mái. Sao thế em gái của anh, có được người chồng hoàn hảo như vậy, tại sao lại muốn ly hôn? Có chuyện gì, kể cho anh nghe xem nào. Hôn nhân không tình yêu, đâu thể nào bền vững được anh. Lần này em vào trong này, chắc là em ở hẳn à? Ở với nhau cả năm trời, sao lại không có tình cảm được? Không có thật mà. Thèm nói với ba mẹ chưa? Em chưa dám nói, đợi một thời gian nữa, em lựa lời nói với ba mẹ sau. Ừ, thôi, đi tắm rồi ra mà ăn cơm. Cả ngày hôm nay chắc chưa ăn gì đúng không? Tôi gật đầu và làm nũng với anh trai của tôi. Em đau lòng muốn chết, ăn uống làm sao được chứ? có được rồi, nhưng mà đồ anh nấu thì mày phải ăn đấy. Em biết rồi. Mấy ngày đầu tiên đến Sài Gòn, tôi dành toàn bộ thời gian để đi chơi và đi ăn. Ở Hà Nội nhiều món ăn vặt thì ở Sài Gòn cũng như vậy, mà ở Sài Gòn còn tụ tập đủ các món ăn của ba miền luôn, cho tôi tha hồ mà thưởng thức. Ban ngày tôi vui vẻ tung tăng đi chơi như vậy. Nhưng khi đến buổi tối, ngồi một mình trong căn phòng gặp nhấm nỗi buồn. Tôi chẳng thể nào mà dối lòng mình được. Tôi nhớ anh, thật sự rất nhớ. Tôi muốn được ngửi mùi hương của anh, muốn được nằm trong vòng tay rắn rỏi của anh để ngủ một giấc thật ngon lành. Không biết giờ này anh đang làm gì, và liệu rằng anh có nhớ đến tôi hay anh lại đang vui vẻ bên gia đình nhỏ của mình. Chẳng biết vào Sài Gòn tôi không quen khí hậu hay tôi bị làm sao mà tôi cảm thấy tôi rất mệt mỏi. Mặc dù tôi không làm việc gì nặng nhọc, nhưng mà chân tay cứ dã rời, mắt mỗi lúc nào cũng nặng trĩu và tôi ngủ rất nhiều. Thấy tôi yếu ớt như vậy, nên cuối tuần anh trai tôi đưa tôi đến phòng khám tư. Sau nửa ngày kiểm tra, bác sĩ nói với tôi: "Chúc mừng cô gái, cô có thai rồi, 4 tuần rồi đây này." Lời nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai, bây giờ tôi mới phát hiện ra rằng Mình trầm kinh hơn chục ngày rồi. Tôi ngước đôi mắt sợ hãi và tuyệt vọng nhìn anh trai của mình. Tại sao tôi lại có em bé vào lúc này? Tôi ôm mặt khóc, khiến cho vị bác sĩ kia hiểu lầm tưởng rằng tôi đang khóc trong hạnh phúc. Bác sĩ cười sau đó quay sang dặn dò anh trai tôi. Mang thai đến tuần thứ 4 này thì cuộc sống của người mẹ bắt đầu có chút thay đổi. Sẽ xuất hiện những dấu hiệu thai nghén như buồn nôn, mệt mỏi, dị ứng với đồ ăn. hoặc là mùi hương nên tính tình cũng dễ nổi cáu lắm. Thế nên người nhà để ý quan tâm đến sản phụ nhiều hơn. À, mỗi tháng ấy, anh đưa vợ đến đây khám lại để siêu âm à, xem là thai nhi có phát triển tốt không nhá. Còn bây giờ tôi kê những loại thuốc bổ để cho sản phụ uống. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Lúc ra về anh tôi mua một đống các loại thuốc bổ Sau đó có cả vitamin nữa. Biết tôi buồn nên anh động viên nhiều lắm, anh nói rằng tôi cứ vui vẻ ăn uống đầy đủ để cho thai nhi khỏe mạnh, con sinh ra sẽ được gia đình tôi bao bọc và yêu thương, bổn đắp cho bé. Tuy vậy, những lời động viên đó chẳng thể nào làm tôi vơi đi nỗi đau trong lòng. Tôi ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa kính. Cuộc đời của tôi sao mãi u tối như vậy? Sự thật này tôi chưa thể nào chấp nhận. Về đến nhà, tôi lại giam mình vào phòng. Tâm trạng lúc này của tôi không hề ổn. Tôi luồn miệng lẩm bẩm, phải làm sao? Phải làm sao đây? Tôi bất giác đưa tay lên bụng. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của đứa bé trong bụng mình. Dù đang rất hoang loạn, nhưng trong lòng tôi vẫn nhen nhóm một chút hạnh phúc. Tôi cứ ngồi lặng thinh trong phòng rất lâu và suy nghĩ rất nhiều thứ. Chắc chắn, tôi không bao giờ có cái suy nghĩ là tôi phá bỏ đứa con này, vì đứa bé là máu mủ của tôi. Dù cho có khó khăn, dù có bị người đời chê cười, tôi sẽ cố để sinh đứa bé này. Cả ngày hôm nay anh trai gọi cửa rất nhiều lần, nhưng tôi không trả lời và không ra mở cửa. Tôi chỉ buồn và yếu đuối nốt ngày hôm nay nữa thôi, từ ngày mai tôi sẽ cố gắng làm một người mẹ thật tốt, bởi vì bây giờ tôi không chỉ sống cho một mình tôi. Tôi còn phải sống cho con của tôi nữa. Mãi đến tối, khi cảm nhận được cơn đói, tôi mới chịu thò mặt ra bên ngoài, nhìn bàn ăn được sắp sẵn, tôi chẳng kìm được mà ngồi xuống ăn ngon lành. Nhưng quái, anh trai tôi đâu nhỉ? Không thấy bóng đâu. Vừa ăn tôi vừa gọi lớn. Anh Long ơi, anh Long. Nhưng gọi mà không thấy ai trả lời, chắc là anh tôi đã đi ra ngoài. Tay nghề nấu ăn của anh trai tôi cũng không tồi, tôi ăn món nào cũng cảm thấy rất ngon miệng. Tôi ăn nhiều đến mức mà chính bản thân tôi còn phải ngạt nhiên. "Chào con gái." Cánh cửa mở ra, sau đó là một giọng nói quen thuộc. Tôi quá bất ngờ, vô cùng bất ngờ, tôi đứng bật dậy, chạy lại ôm chầm lấy mẹ tôi. "Mẹ, con xin lỗi ba mẹ. Con làm khổ ba mẹ rồi ạ." Không không, tất cả là tại ba mẹ. Tại ba mẹ ép con cưới nên bây giờ con phải chịu cảnh thiệt thòi thế này. Dạ không, là tại con, là tại con hư, con làm liên lụy đến ba mẹ. Lúc này ba tôi đứng cạnh vội vàng lên tiếng. Thôi, chuyện gì đã qua thì cho qua, từ bây giờ con phải sống tốt. Chuyện đứa bé đã có ba mẹ với anh còn lo, chuyện của con bây giờ là phải vui. phải giữ vững tinh thần để làm chỗ dựa cho đứa con trong bụng, nghe chưa? Dạ vâng, con biết rồi. Ba mẹ vào đây, thế rồi, còn vườn hoa thì sao ạ? Ba mẹ cho người ta thuê rồi. Ba mẹ đã làm nghề đó mấy chục năm, đến giờ cũng nên nghỉ ngơi, dành thời gian chăm sóc cho các con và còn bế cháu nữa chứ. Người tham công tiếc việc như ba mẹ mà nói ra được những lời này à? Con con ngạc nhiên lắm mà. Chưa còn gì, con cái lúc nào cũng quan trọng nhất. Mà mẹ nói này, thằng Huy nó về nhà mình nó tìm con mấy lần đấy. Nghe chừng tình cảm của nó dành cho con là thật lòng. Tôi nghe xong như vậy thở dài, buồn buồn nói tiếp. Con không muốn ba mẹ nhắc đến anh Huy, cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn được đâu ạ. đang nói chuyện với ba mẹ, tự dưng tôi cảm thấy có thứ gì đó cứ ứ lên cổ, tôi vội vàng bịt miệng và chạy vào nhà vệ sinh nôn cho bằng hết. Thề là ăn cái gì vào bụng bây giờ lại nôn ra hết rồi. Liên tiếp 2 tháng sau đó, tôi chẳng ăn uống được gì, cứ ăn vào lại nôn ra. Mặc dù đã được ba mẹ chăm sóc rất kỹ, nhưng cân nặng của tôi vẫn bị tụt. Mãi đến khi hết 3 tháng 10 ngày, tôi mới ăn được và không còn nôn nữa. Anh Long hàng tháng đều đưa tôi đến bệnh viện để khám định kỳ, chỉ có điều bác sĩ chỉ cho biết về sự phát triển của thai nhi, chứ tôi không biết giới tính của bé. Tôi cũng không quan trọng về chuyện đó, trai hay gái tôi đều thích, miễn là con ra đời khỏe mạnh. Hôm nay anh Long lại đưa tôi đi khám, kiểm tra xong xuôi, trên đường về anh quay sang hỏi tôi. "Nào, em gái anh thèm ăn cái gì?" Anh dẫn đi ăn. Mấy ngày hôm nay tôi thèm món gỏi cua kinh khủng, cứ nghĩ đến món đó tôi lại nuốt nước mọt ừng ực. Nhưng vì bây giờ bụng bầu của tôi đã to, ba mẹ không cho đi lại linh tinh. Với lại ở Sài Gòn, tôi không biết chỗ nào bán và cũng không thuộc đường, nên bây giờ anh Long hỏi như vậy, tôi liền trả lời ngay. Em thèm ăn gỏi cua anh à? Thì món này ở đâu bán nhỉ? Nhà hàng trước em làm có món này. Anh nghe khách nói trong Sài Gòn cũng có chi nhánh. Ừm, anh thử tìm trên mạng xem. Thế tên nhà hàng này là gì? Dạ, Cani ạ. Sau một hồi tìm kiếm, Anh Long cũng tìm được đến nhà hàng, ngắm quanh một lượt, tôi thấy nhà hàng ở đây thiết kế cũng không khác ở Hà Nội mấy, vậy nên nó tạo cho tôi cảm giác rất gần gũi và quen thuộc. Em ăn được mấy suất nào, gọi chục suất nhé. Anh Long biết tôi ăn nhiều. nên hay trêu tôi lắm, tôi cười và đáp lại. Nếu như anh không sợ đau ví, anh cứ mua 10 suất đi ạ. Nhưng mà, khói đem về nhé. Em về em ăn cùng với ba mẹ chứ em cũng không thích ngồi đây ạ. Ừ, ok, đợi anh một chút nhé. Tôi nói đùa vậy thôi, mà đúng là anh trai tôi mua 10 suất thật, đúng là hết nói nổi. Ngồi chờ một lúc thì nhà hàng mới làm xong. Lúc ra tính tiền thì một bạn nhân viên lên nói. Dạ hóa đơn này đã được thanh toán rồi ạ. Tôi và anh long tròn mắt nhìn nhau. Hai anh em từ nãy tới giờ vẫn ngồi đây, đâu có quen biết ai mà lại có người thanh toán rồi chứ. Tôi ngạc nhiên và hỏi vị nhân viên. Em có nhầm không? Dạ em không nhầm đâu. Giám đốc của chúng em vừa mới thanh toán cho chị rồi. Chị là người quen của giám đốc em à? Tôi nhìn theo cánh tay của chị nhân viên đó thì nhận ra người đó là Khánh. Cậu ấy đang vẫy tay nhìn tôi, cười tươi rói. Theo phản xạ, tôi giơ tay lên chào. Khánh nhanh chóng tiến lại gần chỗ tôi, nhìn bộ dạng của tôi lúc này, Khánh có chút sửng sở. "Phương, lấy người khác rồi sao? Sao nhanh thế?" Tôi bật cười sau đó chỉ sang anh Long. "Cậu hiểu nhầm rồi, đây là anh trai của tôi." Khuôn mặt căng thẳng của Khánh bỗng được giãn ra, cậu ấy nở một nụ cười sau đó lễ phép chào anh tôi. Lâu ngày không gặp nên chúng tôi đã tìm một nơi yên tĩnh và ngồi nói chuyện với nhau. Phương tự nhiên biến mất thế, làm tôi lo lắng. Cứ nghĩ không bao giờ gặp Phương, ai ngờ hôm nay lại được gặp lại thế này. Tôi cũng không ngờ lại được gặp Khánh ở đây. Khánh vào trong này công tác à? Không, Phương đi được một tuần Tôi cũng quyết định vào trong này. Thật ra, tôi định chuyển vào trong này lâu rồi, nhưng vì vô tình gặp Phương nên tôi không nỡ rời đi. Nghe Khánh nói mà tôi chỉ biết cười ngượng, Khánh đang bày tỏ tình cảm với tôi. Ngập ngừng vài giây, Khánh lại nói tiếp. Đứa bé trong bụng là con của ai vậy? Có phải là của anh Huy không? Ừm. Phương đi được mấy hôm. Anh Huy cũng sang hỏi tôi, nhưng tôi đâu có biết gì đâu. Mấy ngày hôm sau tôi có nghe thấy Dương cầm bảo anh Huy cũng bay vào Sài Gòn đấy. Chẳng biết là đi công tác hay đi tìm Phương. Nhưng mà Sài Gòn rộng lớn thế này, muốn tìm được một người đâu phải dễ. Cái quan trọng ấy là phải có duyên mới gặp được nhau. Như tôi với Phương này, chúng ta có duyên với nhau đấy. Trời đất, cậu đang tán tỉnh tôi đấy à? Chắc là vậy rồi. Thôi, đẹp trai trẻ trung giàu có, dây dưa vào tôi làm gì. Tôi đã qua một đời chồng, bây giờ lại sắp có con. Người như cậu ấy, thừa sức kiếm được một cô gái trẻ đẹp hơn tôi nhiều. Thế mà tôi không thích. Ngươi cho tôi nhiều cảm xúc chỉ có Phương thôi. Không tin bây giờ, Phương đặt tay lên tim tôi thì Phương biết ngay. Thôi được rồi, tôi biết tấm lòng của cậu. Nhưng mà tôi xin lỗi, bây giờ tôi quan tâm đến đứa con trong bụng. Còn ngoài ra, tôi không muốn tiến đến với ai nữa. Phương này, tôi sẽ chờ Phương. Đừng chờ, sẽ không có kết cục nào tốt đẹp đâu. Dù thế nào, tôi vẫn chờ đấy. Khanh thật là cứng đầu nên tôi đành chịu. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thêm một chút nữa, sau đó tôi mới ra về. Từ khi gặp lại và biết được địa chỉ nhà tôi, Khanh thường xuyên lui tới chơi. và lần nào đến cậu ấy cũng mang cua cho tôi tẩm bồ. Tết năm nay cả nhà tôi không về quê mà ở luôn Sài Gòn để ăn Tết. Năm nay bà mẹ tôi giành nên đến hai mươi chín bà mẹ mua gạo nếp, thịt, lá dong về gói mấy bánh trưng cho có không khí. Càng cận Tết Sài Gòn lại càng thưa dần người. Anh lòng có rủ mọi người đi vũng tàu chơi nhưng bà mẹ tôi không muốn đi vì lo lắng cho bụng bầu của tôi. Ông bà cứ cẩn thận. nên nhiều khi tôi muốn đi ra ngoài hít thở không khí cũng phải xin phép. Tết năm nay Khánh cũng không về Hà Nội với gia đình mà ở lại Sài Gòn. Cậu ấy lủi thủi một mình. Nhìn thấy như vậy, gia đình tôi cũng mời cậu ấy đến nhà ăn Tết cho vui. Tết năm nay đông đủ mọi người trong gia đình, nhưng tại sao tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó? Thật ra tôi cảm thấy thiếu anh. Giá như lúc này có anh ngồi bên cạnh tôi thì có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất trên đời này. Thời gian cứ như vậy trôi đi, cuộc sống hàng ngày của tôi chỉ có ăn và ngủ, đến chiều tối lại xuống dưới khu chung cư để đi bộ tầm nửa tiếng cho dễ đẻ. Vào ngày 15 tháng 6, tôi hạ sinh một cậu con trai nặng 3,5 kg. Dù sinh trước dự kiến, nhưng mà cậu bé vẫn rất cứng cáp và kháu khỉnh. Ba mẹ tôi đã rơi nước mắt khi nhìn thấy tôi mẹ tròn con vuông. Và đặc biệt là từ lúc tôi truyền dạ đến khi sinh, Khánh luôn luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho tôi, rồi nhận con trai của tôi làm con nuôi nữa. Những hành động quan tâm lo lắng của Khánh làm cho tôi vô cùng xúc động, tôi không thể nào kìm nén được nước mắt. "Phương này, phương muốn đặt tên con là gì?" "Tên của con tôi đã suy nghĩ từ rất lâu, thằng bé sẽ theo họ của tôi, nhưng cô cũng muốn bé có chút gì đó liên quan tới Huy. Vậy nên tôi ghép cả họ của tôi và họ của Huy lại, tôi trả lời Khánh. Con tên là Phạm Dương Bình An. Mẹ không mong ước gì nhiều, không mơ quyền cao chức trọng, chỉ mong con trai của mẹ một đời bình an. 1 năm sau. Bình An, con chào ba Khánh, rồi mình về nào. thằng bé bây giờ mới tập tành biết nói. Bây giờ giọng còn nói ngọng nghịu, nhưng mà đứa cái rất hay nói. Bình an hôn vào má của ba Khánh, sau đó bập bẹ. Chào ba Khánh. Hôm nay bác Long dẫn ông bà ngoại đi du lịch Phú Quốc, ở nhà còn có hai mẹ con nên mẹ bắt buộc phải đem con đi làm cùng. Cuộc sống bây giờ của tôi khá là ổn. Tôi được làm công việc mà mình yêu thích, được ở bên cạnh những người thân yêu, sống vui vẻ. mà không bị ai chà đạp và xúc phạm. Về đến nhà tôi nhận được điện thoại của Cánh Nhi, nó vui vẻ thông báo với tôi. Chị Phương chuẩn bị sách vali về Hà Nội đi. Làm sao? Có phi vụ gì? Cuối tuần này em lấy chồng đấy. Ơn giời cuối cùng mày cũng chịu cưới. Tao thấy thương thằng Tùng quá đi. Ra sửa chỗ anh này, làm ô sin không lương rồi. Đàn ông thương vợ thì phải thế chứ chị. chỉ biết rồi, để chỉ nói với bác, thu xếp ra Hà Nội sớm. Thế nha. Chờ ba mẹ và anh Long đi du lịch về, là gia đình tôi lại bay ra Hà Nội luôn. Đặt chân xuống sân bay Nội Bài mà lòng tôi bỗng dưng lại trùng xuống. Kỷ niệm ở nơi đây thật khiến con người ta khó có thể quên được. Hà Nội vẫn thế, chẳng có gì thay đổi nhiều, chỉ có cuộc sống của tôi là thay đổi thôi. Bình an lần đầu tiên được đi xa, cậu bé tỏ ra vô cùng thích thú. Trước khi về nhà chú thím thì bác Long dẫn cả nhà đi ăn hàng. Vì chuyến bay dài nên bây giờ ai cũng cảm thấy đói bụng. Vào đến nhà hàng, tôi cho Bình An vào trong nhà vệ sinh, sau đó tôi đặt con ở ngoài cửa nhà vệ sinh rồi dặn dò con. Con đứng ở đây nha, không được chạy nhảy lung tung. Mẹ vào nhà vệ sinh một chút, mẹ ra ngay. Tôi đã dặn dò con như vậy mà không chịu nghe. Điên khi ra bên ngoài, tôi tá hỏa khi không nhìn thấy Bình An đâu. Tôi lo lắng vừa chạy đi tìm vừa gọi lớn. Bình An ơi, Bình An. Mẹ, con ở đây. Mẹ dặn con là đứng yên tại chỗ chờ mẹ. Sao con không nghe? Còn có biết là mẹ lo lắng không? Bình An dường như đã nhận ra lỗi của mình, con cúi đầu xuống không dám nhìn mặt mẹ. Vì lo lắng cho con nên tôi chẳng để ý đến xung quanh. Và khi bé he con lên, tôi mới nhận ra rằng người đang đứng bên cạnh con trai của tôi chính là Huy. Huy đứng lặng thinh nhìn tôi, ánh mắt của anh giống như có vô vàn điều muốn nói, một chút ai oán, một chút xót xa. Tôi vội vàng quay mặt đi để né tránh ánh mắt của anh. Bất ngờ gặp nhau thế này, tôi không biết phải phản ứng ra sao. Dù bên ngoài tôi luôn gồng mình mạnh mẽ, Nhưng trong lòng tôi bây giờ đang run lên bần bật. Tuổi bối rồi đến mức cứ đứng chôn chân chỗ đó. Mãi sau khi nghe thấy giọng của Simba, tôi mới giật mình. "Ba Huy ơi, đồ ăn ra rồi. Ba mau lại ăn với con và mẹ à?" Tôi nhìn Simba, sau đó quay sang nhìn con trai của tôi mà không khỏi chua xót. Còn gì đau đớn khi con trai tôi được gặp ba của nó nhưng lại chẳng được chạy đến ôm ấp Hay lỡ gọi một tiếng ba. Và điều đau đớn hơn là anh đã bế bé Simba lên, sau đó lạnh lùng như chưa từng nhìn thấy mẹ con tôi. Tôi đang hy vọng và mong chờ điều gì? Tạ hai năm rồi. Tôi cứ tưởng rằng tôi đã dần quên được anh, nhưng không đúng. Chỉ là tôi đang cố tạo ra vỏ bọc cho mình. Ngày lúc này, khi đối diện với anh, trái tim của tôi như bị ai đó bóp nghẹt. cảm giác đau nhói. Cảm xúc lúc này mới là cảm xúc chân thật nhất. Tuổi Bế Bình An bước đi mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tuổi thường con trai của tôi có mà nhưng lại không được nhận và thương cho chính bản thân mình. Sau tất cả thì tôi và con chẳng còn một chút vị trí nào trong lòng của anh. Này Phương, con làm sao thế kia? Ai làm gì mà lại khóc? Lúc này đang chỗ đông người, nên tôi không muốn làm trung tâm của mọi ánh nhìn. Tôi không muốn tỏ ra cho Huy biết rằng không có anh, mẹ con tôi sẽ không sống tốt. Tôi lau sạch những giọt nước mắt trên má, sau đó cố nhển miệng cười cho ba mẹ tôi yên tâm. Dạ không có gì. Lâu ngày con về Hà Nội nên có có chút xúc động. Chứ có ai làm gì được con đâu ạ? Cái con bé này, thêm mà làm ba mẹ hết hồn. Ngồi xuống đây, ăn uống đi, còn về nhà chú thím. Gia đình tôi ăn uống xong, liền rời nhà hàng và di chuyển đến nhà chú thím. Vì đám cưới được tổ chức ở nhà hàng nên nhà chú thím cũng không chuẩn bị gì nhiều. Hai năm gia đình tôi chuyển vào Sài Gòn, chú thím cứ gọi điện vào suốt, đợi tôi sinh bình an, chú thím và nhi mấy lần đòi vào trong đó thăm tôi, nhưng ba mẹ tôi cản lại, bởi vì ba mẹ tôi không muốn. để lộ địa chỉ chỗ nhà tôi đang sống, sợ Huy tìm đến quấy rầy. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy rất nước cười. Nhà tôi đúng là toàn lo chuyện không đâu, có biết địa chỉ thì Huy cũng chẳng thèm đến. Hôm nay đối diện với nhau như vậy, anh ta còn chẳng hỏi han tôi lấy một câu thì đến tìm tôi, quấy rầy làm gì chứ. Bình An mới đến lúc đầu còn hơi mơ ngỡ, còn không theo người lạ Nhưng chỉ vài phút sau khi được ông thượng với gì nhi nịnh nọt, con cười híp cả mắt, cả buổi cứ bám lấy ông thượng suốt. Cái thằng bé này, chả giống thằng ngoại nhà mình tí nào, giống y thằng ba nó. Con cũng chẳng biết tại sao, thằng bé nó giống lên mức này ạ. Con ra Hà Nội, thế con liên lạc cho thằng Huy chưa? Dạ, con chưa. Tranh thủ lần này, quay lại Hà Nội, làm xong cái thủ tục ly hôn đi, cứ để lằng nhằng đến bao giờ? Gió sợ nhất gia đình nhà họ phát hiện ra Bình An là cháu nội của gia đình họ, lúc đó lại thêm rắc rối. Dạ vâng, con cũng tính vậy rồi. Ngày hôm sau tôi tất bật lo đám cưới cho Nhi, con bé mỗi ngày nào con bám theo tôi, hôm nay đã trở thành một cô công chúa xinh đẹp. Tình yêu của Tùng và Nhi quả thật khiến người khác phải ghen tị. Một mối tình từ thời sinh viên đến bây giờ đã được hơn 6 năm. Trải qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm, cuối cùng chúng nó cũng được nắm tay bước vào trong lễ đường. Một tình yêu đúng là thật ngưỡng mộ, nhìn hai chúng nó đang ôm nhau khóc trong hạnh phúc mà tôi cũng rơi nước mắt theo. "Chị Phương, bé Bình An lại đây để chụp bộ ảnh gia đình nào." Tôi đang cho Bình An ăn bánh, nghe thấy tiếng cái nhi gọi như vậy, tôi mỉm cười rồi bế Bình An đứng vào khung hình chụp ảnh cùng với mọi người. Sao mặt con tiu ngủ thế? Nào con cười lên, cười lên vào ảnh mới đẹp chứ." Đáp lại câu nói của tôi, Bình an dỗi mắt rồi ngáp một cái rõ dài, nhìn thấy thằng bé đi ngủ nên tôi xin phép ra ngoài, tìm một chỗ yên tĩnh để ru con ngủ. Ngắm nhìn con trai ngủ ngon lành trên tay mà tôi lại chẳng thể nào kìm được nước mắt. Chẳng hiểu sao trở về Hà Nội, tôi lại nhạy cảm và yếu đuối đến vậy. Lúc này chỉ có một mình Tôi lại bắt đầu rơi nước mắt. Tôi đang oa khóc nức nở, thì bỗng có tiếng gõ cửa kính nhẹ nhẹ vang lên. Tôi giật mình ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn qua ô cửa kính. Tôi bắt gặp ánh mắt của Huy đang nhìn tôi chằm chằm. Quá bất ngờ, tôi vội vàng lau giọt nước mắt. "Có việc gì?" "Em ở cửa xe cho anh." Tôi có chút lưỡng lự, thật ra thì tôi cũng định ngày mai sẽ gặp anh. để nói về chuyện thủ tục ly hôn, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp anh ở đây. Tôi mở cửa xe cho anh bước vào. Tôi và anh cứ như vậy ngồi cạnh nhau rất lâu, không ai nói với ai câu gì. Lâu ngày không gặp, tôi và anh có chút ngượng ngập, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Mãi sau Huy mới lên tiếng. "Hôm nay là ngày vui, sao em lại khóc?" Đó là việc riêng của tôi. Anh có mặt ở đây làm gì? Vì anh biết ở đây có em. Mà Khánh không về cùng hai mẹ con em mà. Nghe câu hỏi của Huy, tôi cảm thấy khó hiểu. Câu hỏi của Huy có ý là gì chứ? Dường như Huy đang hiểu lầm chuyện gì đó. Hay Huy nghĩ rằng Bình An là con trai của Khánh? Như vậy càng tốt, chuyện ly hôn sẽ được xuôn sẻ hơn. Khánh bận nên không về được. Chắc rời xa anh em sống tốt lắm nhỉ? thấy em hạnh phúc thế này, có một gia đình nhỏ thế này, anh cũng yên tâm để em rời đi. nhìn anh cũng hạnh phúc mà, xin ba bây giờ cũng có gia đình trọn vẹn, được ở với cả ba và mẹ, chắc là thằng bé cũng vui lắm. Huy giỡn người nhìn tôi, hai hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại, anh hỏi tôi, em đang nói cái gì vậy? có phải em đang nghĩ là anh đón mẹ con thúy về ở cùng với anh không? đúng thế. để em hiểu lầm thế này, đúng là lỗi của anh. Vốn dĩ anh định lựa thời gian để kể hết cho em mọi chuyện. Nhưng anh chưa kịp nói, em lại bỏ anh mà đi. Simba không phải là con ruột của anh. Thằng bé là con của thằng bạn thân của anh và Thúy. Nhưng ngày Simba ra đời, cũng là ngày ba thằng bé bị tai nạn giao thông và không qua khỏi. Trước khi bạn ảnh nhắm mắt xuôi tay, anh đã hứa với nó là sẽ thay nó chăm sóc cho Simba thật tốt. vì thế mà xin ba nhận anh làm ba đứa đầu nghe những lời huy kể đầu của tôi bỗng đổ dầm một tiếng tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm sao vậy tại sao anh không nói cho tôi biết sớm hơn thì cuộc hôn nhân của tôi và anh đâu đi đến kết cục như ngày hôm nay và tôi đâu phải chịu khổ sở trong suốt hai năm qua chứ tuổi ấm ức và liên tục đấm vào người của anh trách móc bây giờ anh nói ra chỉ còn nghĩa lý gì, mọi thứ đã quá mọt màng rồi. Nói rồi tôi bật khóc nức nở, tùy rưng rưng hỏi anh. Thế anh với chị Thúy thì sao? Rõ ràng hai người có tình cảm với nhau, có đúng không? Không hề. Đối với Thúy, anh chỉ có thấy thương cảm thôi. Vậy tại sao trong phòng anh, anh cất giữ tất cả những cuốn sách của chị Thúy tạm, anh còn trân trọng đến mức không cho phép ai động vào? Thế không phải là tình yêu à? Thế là cái gì? Đúng là hồi cấp 3, anh có yêu Thúy. Nhưng khi biết Thúy yêu Dương là bạn thân của anh, anh đã từ bỏ. Thật ra thì nhờ những cuốn sách nâng cao đầu tiên đó, anh mới được như ngày hôm nay. Về lại hồi đó, anh rất ghét em, bà không muốn em động vào bất cứ thứ gì của anh. Vì vậy hôm đó anh mới phản ứng với em như vậy. Bây giờ nghĩ lại, anh hối hận lắm Phương à. hối hận à, hối hận muộn màng rồi, đúng, đúng là muộn rồi. em với khánh chưa tổ chức đám cưới là vì em chưa ly hôn với anh cô đúng không? vậy hôm nay anh giải thoát cho em. đòi rồi huy đưa tờ giấy ly hôn ra trước mặt tôi, anh không chần chừ mà nhanh chóng ký vào tờ giấy, sau đó anh đưa bút cho tôi, tôi rùn rùn nhận bút từ tay của anh. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Nếu như tôi ký vào tờ giấy này thì Bình An mãi mãi mang tiếng là một đứa trẻ không có ba. Còn nếu như tôi không ký và tôi kể hết mọi sự thật cho Huy biết thì liệu chúng tôi có thể làm lại từ đầu được không? Và hai bên gia đình liệu có chấp nhận vì vốn dĩ hôn nhân của chúng tôi như giọt nước tràn ly, khó có thể hàn gắn. Thế rồi, tôi quyết định ký. Nhưng khi vừa đặt bút vào tờ giấy, thì bỗng nhiên bình an ngọ ngọ, miệng còn vừa kêu vừa lần vào trong áo của mẹ để tìm vú, bé còn khát sữa, tôi liền đưa bút cho Huy rồi nói: "Anh chờ em một chút, em cho thằng bé bú đã." Huy tròn xoe mắt lên nhìn, cứ như kiểu lần đầu tiên anh được nhìn thấy một người phụ nữ cho con bú thì phải. Anh nhìn chằm chằm vào ngực tôi, khiến tôi đỏ cả mặt. "Anh quay mặt ra chỗ khác đi." Sao anh có thể nhìn vào ngực người khác chằm chằm như thế? Ơ, anh nhìn thằng bé. Chưa đâu có nhìn ngực em. Anh còn anh còn nhưng anh nói cái này. Em đừng giận anh nhé. Chuyện gì? Anh nói đi. Nhìn thằng bé, nó rất giống anh. Anh chẳng thấy con nét gì giống Khánh. Liệu có phải thôi. Ý anh là gì? Anh nghĩ rằng tôi ngủ với cả Khánh. nên bây giờ sinh con ra không biết con của ai à? Không, anh không có ý đó. Mà anh muốn anh muốn bế thằng bé một chút, có được không? Anh đang nghi ngờ cái gì? Anh đang nghĩ rằng Bình An là con của anh à? Đúng, anh có cảm giác như vậy. Vậy thì cảm giác của anh đúng rồi đấy. Bình An chính là con trai của anh đấy. Nghe tôi nói như vậy, đôi mắt của Huy sáng rực, anh sững sốt nhìn tôi, sau đó lại nhìn Bình An. Câu nói của tôi quá đột ngột, khiến cho anh không khỏi bị sốc. Anh nói với giọng run rẩy. "Em em nói thật chứ?" Lúc này Huy ôm chặt Bình An trong vòng tay, ánh xúc động đến nỗi khóe mắt bay giờ đã đỏ hoe. Nhìn hai ba con ôm nhau như vậy, tôi nở một nụ cười nhẹ nhõm. Vậy là cuối cùng con cũng được nhận ba của mình, một chút hạnh phúc dâng lên trong lòng tôi đã lâu lắm rồi. Tôi mới có cái cảm giác này. Anh vòng tay ra sau đó ôm cả tôi vào lòng, anh xúc động lên tiếng. "Xin lỗi và cảm ơn em. Anh rất yêu hai mẹ con." Cảm giác lúc này của tôi thật sự là dễ chịu, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập phập phồng trong lồng ngực của anh. Tôi bồi hồi giống như mới yêu vậy. Tôi béo má bình an, sau đó lên tiếng Ba của con đây. Con chào ba đi. Bình An ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Huy, cậu bé nhọn miệng cười. Ba, ba. Chắc là Huy hạnh phúc lắm, anh hôn lên má của Bình An, giọng nói nghẹn ngào. Cảm ơn con đã đến với ba mẹ. Nhờ có con mà ba mẹ mới có thể nắm tay nhau thêm một lần nữa. Nụ cười trên môi của Huy rạng rỡ hơn bao giờ hết. Một tay anh bế mình an, tay còn lại nắm chặt lấy tay tôi. Chúng tôi bước vào bên trong khách sạn và khiến tất cả mọi người có mặt trong đó đều rất ngạc nhiên. Mẹ tôi nhăn mặt, sau đó tiến lại gần, đánh nhẹ lên người tôi. "Chuyện gì thế này? Con bị mất trí rồi hả Phương?" Dù bị mẹ đánh, nhưng tôi chẳng thấy đau chút nào. Tôi mỉm cười giải thích với mẹ. "Chú con đã nói rõ mọi chuyện với nhau rồi." Hóa ra tất cả chỉ là hiểu nhầm mẹ ạ. Nếu trước kia chúng con chịu ngồi xuống nói chuyện, tâm sự nỗi lòng ra với nhau, thì mọi chuyện bây giờ đã khác cả. Là sao? Nói rõ mẹ nghe xem nào. Về nhà con sẽ nói rõ với mọi người. Nhưng mọi hiểu lầm được hóa giải rồi ạ. Huy vẫn là con rể yêu quý của ba mẹ. Mẹ lúc này mới lờ mắt nhìn tôi, sau đó nhìn sang Huy. Ngày trước thì yêu quý thật, nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi. Tôi phì cười sau đó kéo cả mẹ vào Huy vào trong bữa tiệc, mọi người cùng nhau ăn uống hát hò, chúc phúc cho đôi bạn trẻ, đến tận tối mịt mới tan tiệc. Huy đưa hai mẹ con tôi về, trên đường về anh cứ luôn miệng rủ rê. Nhà chú thím đồng người thế, ở chắc chật chội lắm. Hai mẹ con về nhà ngủ với ba nhé. Dù tha thứ cho anh rồi, nhưng em vẫn giận anh phải đến để xin phép ba mẹ em dước em về thì em mới chịu thì tối nay cứ về nhà đi mà anh gọi cả ông bà nội lên để xin hai mẹ con về được không không được bao giờ xin đàng hoàng mới về giỏi anh đưa hai mẹ con em về nhà chú thím đi nhanh lên đi mà từ khi em đi ngôi nhà lạnh lẽo lắm ôi trời tưởng hai năm qua anh đưa nhiều gái về lắm. Anh thề, dương của anh chưa có cô gái nào được đặt chân lên, ngoại trừ em. Em không tin. Anh nói thật đấy. Ngoài em ra anh chẳng có cảm xúc với ai cả. Miệng tôi cứ nói vậy thôi, chứ trong lòng của tôi lúc này vui lắm, nhưng tôi vẫn muốn làm khó anh một chút, tôi kiên quyết đòi về nhà chú thím, chứ không về nhà anh. Đưa hai mẹ con tôi về nhà chú thím, anh cứ lưu luyến mãi. Sáng mai anh đến, anh đưa hai mẹ con đi chơi nhé. Ừ, em biết rồi. Tôi vào Bình An giơ tay chào Huy, sau đó bước vào trong nhà. Vừa về đến nhà, mẹ tôi chặn ngay trước cửa. Mẹ sốt sắng hỏi tôi. Kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe xem nào. Mẹ, để con vào trong nhà đã. Mẹ kéo tôi vào Bình An vào trong nhà, chú Thím bà mẹ và anh Long đang ngồi sẵn để chờ tôi về. Tôi chậm rãi ngồi xuống ghế, sau đó kể hết đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe. Nghe xong ai cũng lên tiếng trách móc tôi. Thấy chưa, đã là vợ chồng rồi thì phải ngồi xuống mà cùng nhau giải quyết hiểu nhầm chứ, chưa gì đã đòi ly hôn. Đúng là tự mình làm khổ mình. Con con xin lỗi. Thôi được rồi, hôm nay lo công việc, chắc mọi người cũng mệt mỏi rồi, mọi người đi nghỉ sớm đi. Sáng sớm hôm sau, khi tôi và Bình An đang còn ngon giấc thì bỗng có một bàn tay ấm luồn vào trong áo của tôi. Tôi bỗng giật mình ngồi dậy, nhìn thấy Huy, tôi liền đập vào người anh, sau đó cau có. Cái tay hư hỏng của anh. Kệ, anh muốn kiểm tra. Kiểm tra cái gì mà kiểm tra? Bây giờ đẻ con rồi, đang còn sập sệ lắm, không cho kiểm tra. Thôi mà, anh nhớ hai mẹ con, anh cũng ngủ được đâu. cho anh ôm tí. Tôi bĩu môi sau đó đứng dậy bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc ra ngoài để thay quần áo, tôi thấy Huy đang diện đẹp cho Bình An rồi, nhìn hai ba con quấn quýt nhau, chăm sóc cho nhau thế này, tôi cứ đứng ngắm nhìn mãi. Bất giác, môi của tôi nở một nụ cười hạnh phúc. Huy đưa hai mẹ con đi ăn sáng, sau đó mới đi chơi. Phương này, em muốn đưa Bình An đi đâu? Dẫn Bình An đến công viên thú lệ cho con tham quan nhé. Tìm hiểu các loại động vật, được không anh? Ừ, được chứ. Đi dạo được một lúc thì Bình An đòi đi vệ sinh. Tôi định đưa con đi thì Huy nói rằng để đấy anh đưa cho. Em cứ ngồi nghỉ đi, anh bế con đi. Lâu không đi bộ, hôm nay mới đi có một chút, đôi chân của tôi lúc này đã rã rồi. Tôi tìm một chiếc ghế đá gần đó thì ngồi xuống. đang lấy cái mũ quạt cho bớt nóng thì tôi thấy tiếng một cậu bé lên tiếng nói. "Mẹ ơi, cô kia là ai mà con nhìn quen thế ạ?" Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì liền bắt gặp ánh mắt của chị Thúy đang nhìn tôi đầy căm hận, chị nghiến răng nói với Simba. "Con quen là đúng rồi, cô ấy đã cướp mất ba huy của con đấy." Simba nghe thấy mẹ nói như vậy liền tức tối, chạy tới và dùng tay liên tục đấm vào người tôi. Tôi quá bất ngờ nên cứng đơ người, vài giây sau khi bình tĩnh lại, tôi bắt lấy tay của Simba, sau đó nhìn thẳng vào mặt chị Thúy. "Chị Thúy, thằng bé mới 5 tuổi, tại sao chị dạy con như thế? Chị không biết dạy con à? Ai cướp của ai? Chị không cảm thấy nực cười sao? Huy là chồng của tôi, cũng là ba ruột của con tôi. Tôi chẳng giành giật của ai cả." Nghe những lời tôi nói, Chị Thúy càng tức giận hơn, chị tiến lại chỗ tôi, sau đó giơ tay lên định đánh tôi. Nhưng cánh tay của chị còn chưa kịp hạ xuống má của tôi thì đã bị Huy bóp chặt. Ánh mắt của anh nhìn chị cũng đầy giận dữ. Anh đẩy mạnh Thúy ngã xuống đất, sau đó nghiêm nghị nói: "Cô làm sao thế hả? Cô dám tát vợ tôi? Cô là cái quái gì?" Hồi cấp ba, chẳng phải là cậu thích tôi à? Nếu không có nó thì giờ này cậu đã đồng ý cưới tôi, xin bà cũng có một gia đình trọn vẹn. cậu đã hứa với dương là cậu sẽ chăm sóc mẹ con tôi cơ mà. đúng là tôi hứa với dương sẽ chăm sóc hai mẹ con cô, để hai mẹ con cô không phải vất vả ở cái đất hà nội này. nhưng mà tôi nói rằng tôi chăm sóc, chứ tôi không nói là tôi lấy cô. hình như cô bị nhầm lẫn rồi. với lại những chuyện cô từng làm, cô tưởng rằng tôi không biết sao. Tôi Tôi làm chuyện gì chứ? Thế thì tôi nói cho cô nghe, người hack CCTV ở phòng tôi chính là cô. Và mục đích của cô như thế nào thì cô tự hiểu. Nhưng mà cô không dừng mọi chuyện ở đó. Cô lại muốn chia rẽ gia đình tôi. Chính cô là người thuê chụp những bức ảnh, sau đó cô gửi cho mẹ chồng của Phương để Phương bị đuổi đi. Không những vậy, trong suốt thời gian Phương làm việc trong nhà hàng, bao lần đã bị cô bắt nạt. Cô làm khó vợ tôi. Tôi biết hết chứ, nhưng bởi vì tôi thương thằng bé mà tôi để nguyên cho cô ngồi cái ghế quản lý đó. Bây giờ cô muốn thế nào? Hay là tôi cho cô xuống làm phục vụ thì lúc đó cô mới tỉnh ngộ. Tất cả những việc mà tớ làm là bởi vì tớ muốn Simba có một gia đình trọn vẹn và có một người ba giống như cậu. Tớ xin lỗi vì những việc tớ gây ra. Nhưng xin cậu hãy nghĩ đến tình bạn mà tha thứ cho tớ. Và xin cậu, hãy nghĩ đến Simba. Huy thở dài sau đó ngồi xuống nói chuyện với Simba. Ba bây giờ cũng có gia đình riêng, ba không thể nào thường xuyên đến thăm con như trước. Con lớn rồi, con phải tự chăm sóc bản thân nha. Nhưng mà ba hứa, mỗi cuối tuần sẽ dẫn con và em Bình An đi chơi cùng nhau. Con có chịu không nào? Xin bà nghe như vậy thì bén lẽn gật đầu. Ba ơi, ba đừng quên con nhé. Ừ, tất nhiên rồi. Ba không quên con đâu. Chị Thúy đau đớn đứng dậy dắt Xim bà đi. Tôi cũng không còn tâm trạng mà chơi bời gì nữa. Nên nói với Huy đưa hai mẹ con tôi về sớm. Tôi chẳng ngờ chị Thúy lại là người chủ mưu sau tất cả mọi chuyện. Dù chị ấy đáng trách thật, nhưng tôi cũng thầm cảm ơn nhờ chị ấy. mà tôi được gặp và nên duyên cùng Vệ Huy. Gia đình tôi ở nhà chú thím thêm một ngày nữa, sau đó mới về quê. Nhà cửa bò lâu ngày nên bây giờ bụi bặm đã bám đầy. Cả nhà tôi lại mất nguyên một ngày để dọn dẹp. Tôi thấy rõ nét vui tươi trên gương mặt của ba mẹ. Bao nhiêu lần ba mẹ nói nhớ quê, nhớ nghề, nhưng vì không yên tâm để mẹ con tôi ở Sài Gòn nên ba mẹ vẫn cố gắng ở lại để chăm sóc cho cháu. Sở tôi và Huy đã quay lại bên nhau, nên ba mẹ tôi yên tâm về Quy và chồng Hoa. Ngày hôm sau cả gia đình Huy đến nhà tôi để xin hai mẹ con tôi về bên đó. Mẹ chồng tôi cũng mở lời xin lỗi gia đình tôi vì đã hành động thiếu suy nghĩ lúc đó. Mọi chuyện đã qua, nên gia đình tôi cũng không muốn nhắc lại. Tôi phụng phịu nói với mẹ chồng, "Mẹ, từ nay mẹ phải tin con dâu mẹ đấy." Mẹ biết rồi mà. Cảm ơn con đã cho ba mẹ được gặp lại cháu. Tôi lại về làm trợ lý cho anh, sắp xếp và quản lý tất cả các lịch trình của Huy, vì thế mà tôi và anh 24 giờ trên 24 giờ ở bên nhau. Nhiều người hỏi tôi là ngày nào cũng kè kè bên nhau như vậy, không thấy chán sao? Tôi chỉ mỉm cười và trả lời là không. Hai năm chúng tôi rời xa nhau đã là quá đủ rồi, bây giờ tôi không muốn rời xa anh thêm một giây một phút nào nữa. Vì đối với tôi, ở bên anh cả đời vẫn chưa thấy đủ. Bình An thỉnh thoảng vẫn nhớ và nhắc tới bà Khánh, tôi định sẽ sắp xếp một ngày để đưa con vào Sài Gòn thăm bà nuôi. Thế nhưng từ hồi tôi về Hà Nội đến giờ, tôi không thể nào liên lạc được với Khánh, như kiểu cậu ấy đang cố tình tránh né tôi. Bao nhiêu lần tôi cố gắng liên lạc đều không được, tôi thấy rất là bực bội và từ đó, tôi không bao giờ gọi cho Khánh nữa. Rồi đùng một cái, tôi nhận được dòng tin nhắn của Khánh. Chúc mẹ con Phương luôn bình an và hạnh phúc nhé. Tôi phải rời xa nơi này rồi. Tạm biệt Phương, người tôi đã từng rất yêu. Đọc xong dòng tin nhắn đó, tôi lập tức gọi cho Khánh nhưng không liên lạc được. cậu ấy đi đâu chứ? Tại sao lại nói những lời buồn đến như vậy? Vài ngày sau khi đến nhà hàng tiếp khách cùng Huy, tôi có gặp lại Dương Cầm. Tôi có hỏi Dương Cầm về Khánh, thì mới biết rằng Khánh đã ra nước ngoài định cư luôn bên đó. Cuộc sống của tôi mỗi ngày trôi qua đều là những ngày hạnh phúc và ý nghĩa vì bên cạnh tôi luôn có anh và con trai. Ngày nào trước khi đi ngủ, anh cũng đều hôn và nói với tôi. vợ chồng mình mãi mãi hạnh phúc bên nhau thế này nhé. Anh yêu vợ rất nhiều. Cuộc đời em cũng thật may mắn khi được gặp anh và yêu anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có ba mẹ là công chức nhà nước, vì vậy mà ba mẹ tôi rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Ba mẹ tôi chỉ có một người con trai nên ông bà kỳ vọng vào tôi rất nhiều. Từ nhỏ cho đến lớn, hầu hết thời gian của tôi là dành cho việc học. Vì thế mà tôi không có nhiều bạn bè và toàn tự khép kín mình. Mãi cho đến năm tôi vào cấp 2, tôi mới có Dương và Thúy là bạn thân. Ba người bọn tôi rất thân thiết với nhau, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh gia đình và hai người bạn là Dương và Thúy. Những năm tháng đó chúng tôi cùng giúp nhau học tập, thành tích học tập của ba chúng tôi lúc nào cũng dẫn đầu lớp. Dương có sở thích chụp ảnh. Cơ hội được nghỉ học là cậu ấy lại vác máy ảnh đi khắp đường làng ngõ xóm để chụp. Vậy mà sau này, khi tôi thành lập công ty, cậu là người giúp tôi làm hình ảnh và quảng bá sản phẩm cho công ty. Thành công ngày hôm nay của tôi, Dương là người có công rất lớn. Còn Thúy, thường ngày hay lui tới những hiệu sách, có cuốn sách nào hay, cậu ấy đều mua tặng cho tôi. Nhiều sự quan tâm dịu dàng của Thúy mà tôi đã bị say nắng cậu ấy. Nhưng hồi đó tôi nghĩ rằng chúng tôi còn trẻ, tình bạn của ba người đang rất tốt nên không muốn vì cảm xúc riêng của bản thân mà làm mất đi những năm tháng tuổi trẻ đẹp đẽ này. Tôi dự định khi nào thi đỗ đại học, tôi sẽ thổ lộ tình cảm với Thúy. Nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong, Dương và Thúy công khai có tình cảm với nhau, vậy nên tôi chỉ còn biết giấu chặt tình cảm vào tận đáy lòng. và sẽ không bao giờ nói ra. Chỉ tiếc là cuộc đời của Dương rất là ngắn ngủi, cậu ấy còn chưa kịp nhìn mặt cậu con trai thì phải vĩnh biệt cõi trần này. Tôi vẫn nhớ ánh mắt đau đớn của Dương, cậu ấy nhìn tôi đầy tha thiết và cố gắng dồn hết sức lực còn lại để dặn dò tôi yêu thương và chăm sóc Simba giúp cậu ấy. Từ đó tôi nhận Simba làm con nuôi và giúp đỡ Thúy Tôi không ngờ rằng chính vì những điều tưởng chừng bình thường đó lại ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của tôi và làm khổ người tôi yêu vì sự tham lam và ích kỷ của mẹ Simba. Người ta nói ghét của nào trời trao của đấy, quả thật tôi thấy câu này rất đúng. Cái người mà tôi từng ghét cay ghét đắng vậy mà sau này lại là vợ của tôi. Mẹ tôi là một người vô nữ yêu hoa, ngày nào trong nhà tôi cũng có vài bình hoa tươi. Ở quê tôi nổi tiếng có vườn hoa Hoàng Hương. Vườn đó có nhiều loài hoa nhất và cũng là chất lượng nhất vùng, nên mẹ tôi thường hay lui tới đó để mua. Có lần mẹ còn đưa cả tôi theo. Tôi thì không đam mê hoa như mẹ, tôi chỉ thích duy nhất một loại hoa, đó là phong lan. Loài hoa nhìn thuần khiết và thanh lịch, mà vườn hoa đó quá rộng, ngó tới ngó lui, tôi cũng không nhìn thấy bóng dáng cây phong lan nào. Tôi tò mò hỏi bác chủ vườn Bác ơi, vườn nhà bác có trồng phong lan không ạ? Bác chủ vườn còn chưa kịp trả lời thì đâu đó có một con bé tóc đuôi gà phi đến. Nó nhanh nh nhở nói với tôi. Có chứ, hoa phong lan nhà em trồng tít ở cuối vườn, anh muốn đi xem không? Vì tôi ít giao tiếp với người lạ nên khi thấy con bé nhiệt tình như vậy, tôi có chút rụt rè. Mẹ tôi thấy vậy liền quay sang nói với con bé: giáo dẫn anh đi xem phong lan hộ bác nhé, anh thích loại hoa đó lắm. Dạ vâng ạ. Con bé rất tự nhiên nắm lấy tay tôi kéo đi, trên đường đi tới vườn lan, con bé luôn miệng hỏi. Anh tên là gì? Huy. Em tên Bích Phương, anh thấy tên em có đẹp không? Ừ. Ừ là gì? Ừ thì đẹp. Con bé thích lắm, cười tít hết cả mắt. Tôi ấn tượng về hai cái má bánh bao của con bé, nhìn là chỉ muốn véo cho vài cái. Anh Huy này, anh ăn cái gì mà trắng thế? Em cũng trắng mà. Nhưng em là con gái, không trắng bằng anh. Anh lại còn cao nữa chứ. Tôi chỉ cười chứ không nói gì, con bé này đúng là điệu đà, có vẻ rất quan trọng vẻ bề ngoài. Đến vườn lan, con bé bắt đầu hớn hở giới thiệu. Đây là vườn lan nhà em. có tầm gần 20 loại mà em quên mất tên của từng loại rồi. Anh Huy này, anh có thấy em béo không ạ? Ừm, em béo nhưng mà tôi còn chưa kịp nói từ dễ thương thì con bé đã hét lên chói tai. Nó tức tối tiến lại cắn mạnh vào cánh tay của tôi đến bật máu. Làm xong nó còn chạy biến đi mất, bỏ lại tôi bơ vơ giữa khu vườn rộng lớn. Lần đầu tiên trong đời tôi bị một đứa con gái đối xử như vậy. Tôi hoang mang đến tột độ, tôi cứ đứng ngây người ra. Sao con bé đó lại dữ dằn đến như vậy chứ? Tôi cố gắng giữ chặt vết cắn để cầm máu, vì sợ mẹ tôi sẽ làm to chuyện nên tôi lấy áo để che đi vết thương, nhưng cuối cùng mẹ tôi cũng phát hiện được. Tay của con bị làm sao thế kia? Ờ, dạ tay con bị gái Hoa đâm vào ạ. Là cái phương nhà bác nó làm. có đúng không? Bác ngại quá. Thay mặt con gái xin lỗi cháu nhé, tối nay bác về bác cho nó một trận, đúng là càng ngày càng quá quắt rồi. Mẹ tôi lúc này thấy vậy liền cười, sau đó lên tiếng, không sao đâu, cháu nó còn bé. Anh chị cứ từ từ dạy bảo cháu, chưa đừng có đánh, đánh không phải là cách hay đâu. Chả dấu gì chị, con gái tôi nhìn vậy thôi. chứ khó bảo lắm, cả nhà tôi ai cũng đau đầu vì nó. Đấy chị xem, con gái con đứa mà lại cắn anh ra nông nỗi này đây. Nói xong bác Hoàng dẫn tôi ra vườn lan, bác bảo tôi thích chậu lan nào thì bác tặng coi như làm quà xin lỗi. Tôi tưởng chuyện này cứ như vậy là xong, thế mà vài ngày sau, bác Hoàng đột nhiên dẫn Phương đến nhà tôi để xin lỗi, nhưng tôi biết thừa con bé bị bắt ép đi, vì cái miệng của nó nói xin lỗi. Nhưng mà cái mặt của nó nhìn thấy tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Trước khi ra về, con bé còn lẩm bẩm vào tai của tôi. Anh chính là kẻ thù của tôi. Và cả tháng sau đó, tôi cứ bị ám ảnh bởi vì đứa bé này. Thực ra là tôi thấy sợ. Từ lần đó tôi không bao giờ dám quay trở lại vườn hoa nữa. Rồi thời gian trôi đi, tôi cũng quên hẳn con bé tóc đuôi gà năm nào. Ba mẹ tôi làm công chức nên muốn tôi học xong thì về huyện làm, nhưng tôi lại muốn kinh doanh. Vì vậy mà sau khi ra trường, tôi ở lại Hà Nội để lập nghiệp. Nhờ hậu thuẫn của ba mẹ và bạn bè giúp đỡ, chỉ sau hơn 2 năm, tôi đã tự gây dựng được công ty riêng của mình. Vào một buổi tối, tôi đi uống cà phê với mấy người bạn thì bỗng nhiên nghe thấy cuộc cãi vã lớn ở quầy lễ tân. Giọng một đứa con gái lanh lảnh vang lên. Ba mẹ không thương con gì? Con lớn rồi, yêu ai lấy ai là tự con lựa chọn và quyết định chứ ạ. Tại sao ba mẹ luôn ngăn cấm tình yêu của chúng con? Nếu như không thương mày, ba mẹ nó mặc xác mày muốn làm gì thì làm rồi. Ba mẹ không đồng ý cho con lấy chồng ngoại quốc, con còn trẻ, chưa hiểu hết được chuyện này. Nếu con cứ cố cãi lại cha mẹ thì người đau khổ là con. Không được ở bên cạnh người mình yêu, đó mới là đau khổ. Rồi đứa con gái đó sắt tay người yêu rời khỏi quán. Mặt mày rất là quen, dù lớn nhưng không khác hồi nhỏ là bao, gương mặt mà tôi đã mất một thời gian dài bị ám ảnh. Sau một hồi suy nghĩ, tôi nhận ra ngay đó chính là con bé tóc đuôi gà năm nào. Qua buổi tối hôm đó, tôi lại càng thêm ấn tượng xấu về con bé, một đứa con gái cứng đầu và bướng bỉnh, cái nét vẫn y chang như hồi bé. Và dường như tôi và em như định mệnh đã sắp đặt. Một năm sau ngày ở quán cà phê đó, tôi gặp lại em ở vườn hoa. Em thấy bực bội khi tôi đỗ xe giữa lối đi. Tôi thì sẵn không thích em rồi, nên tỏ luôn cái thái độ khó chịu. Bây giờ tôi lớn rồi, nên tôi không còn cảm giác sợ hãi giống như khi xưa gặp em nữa. Nhưng cái mặt của em thì vẫn vô cùng đáng ghét. Tần suất chúng tôi tình cờ gặp nhau càng nhiều, hết lần ở vườn hoa. lại đến lần đi nhờ xe và đến lần thứ 3 thì chúng tôi xảy ra cái đêm định mệnh đó. Sau đêm định mệnh, tâm trí của tôi luôn bị hình ảnh của em chiếm giữ, dù ghét em nhưng tôi phải thú thật là tôi muốn chiếm hữu em. Trước mặt em tôi cứ luôn lạnh nhạt, ra vẻ vậy thôi, chứ thực ra trong lòng rất muốn có em. Tôi rất thích trêu và làm khó em, bề ngoài tôi luôn tỏ ra lạnh lùng, thật tâm Tôi rất muốn được quan tâm em. Càng ở bên cạnh em, tôi càng nhận ra rằng em là một cô gái rất kiên cường và em là một cô gái rất đặc biệt trong lòng tôi. Tôi ghét em gần gũi với những người đàn ông khác. Đã bao lần tôi ngầm cảnh báo, vậy mà em không hề biết. Em vẫn luôn vô tư nói chuyện và gần gũi với Khánh, khiến cho tôi bực bội vô cùng. Nhưng tôi chẳng thể làm được gì, bởi vì em quá cứng đầu. So, yêu em, nhưng tôi chưa bao giờ thổ lộ vì tôi chưa rõ tình cảm của em đối với tôi là như thế nào. Tôi không muốn ép buộc em nên tôi muốn để tình cảm của tôi và em tiến triển theo một cách tự nhiên nhất. Và rồi, em liên tục muốn ly hôn. Em không chịu được nữa và em muốn rời bỏ tôi. Cảm giác lúc đó đối với tôi thật đắng, thật là chua xót. Tôi như một thằng mất hồn lao đi tìm em. Tôi bỏ mặc tất cả mọi thứ để rong ruổi hết các con phố Hà Nội chỉ để được nhìn thấy bóng dáng em. Và khi hay tin em vào Sài Gòn, tôi ngay lập tức vào đó để tìm em. Nhưng tôi không hề biết về địa chỉ của em đang sống. Tôi lại một lần nữa đi khắp các con phố ở Sài Gòn để tìm em trong vô vọng. Không tìm được em. Tôi quay về Hà Nội và lao đầu vào công việc. Thỉnh thoảng tôi vẫn bay vào Sài Gòn để tìm em. Và rồi cuối cùng tôi cũng gặp em. Nhưng chớ trêu thay, tôi đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng một đứa bé vui vẻ gọi Khánh là ba và gọi em là mẹ. Lúc đó tôi cảm tưởng bản thân như bị rơi xuống vực thẳm, lần đầu tiên giọt nước mắt của tôi rơi. Tôi tưởng rằng tôi đã mất em thật rồi. Nhưng mọi chuyện đến với tôi như một giấc mơ. em quay trở về và nói rằng Bình An chính là con trai của tôi. Cảm giác vỡ òa trong hạnh phúc, tôi xúc động đến mức cả người run lên từng đợt. Tôi ôm em và con vào lòng, cảm nhận từng hơi thở và nhịp tim của em. Thời gian qua em vất vả quá. Và tại sao tôi lại không nhận ra rằng Bình An chính là con trai của tôi chứ? Thằng bé rất giống tôi. Tôi đã trách nhầm em và Khánh. Tôi đã hiểu nhầm em. thế nên cả cuộc đời này tôi sẽ bù đáp lại cho em cả cuộc đời này tôi chỉ dành một tình yêu cho cô gái tóc đuôi gà hạnh phúc rất khó để kiếm tìm và khi bây giờ đã có hạnh phúc trong tay tôi sẽ cố gắng giữ lấy nó yêu em Bích Phương ngày 17 tháng 4 năm 2021 Quý vị và các bạn thân mến, Tam An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập cuối của bộ truyện Mối tình ngang trái được viết bởi tác giả Biển Nguyệt. Vậy là hôm nay Tam An đã gửi tới cho quý vị tập cuối của bộ truyện này rồi. À tập cuối có những tình tiết và ngoại truyện đã giúp cho chúng ta hiểu được rằng là à thì ra tất cả mọi thứ chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Sau khi mà biết được bộ mặt thật của Thúy và đứa con của Thúy thì cô gái tên Phương của chúng ta mới quyết định trao trái tim của mình một lần nữa cho Huy đúng không ạ? Tâm An cũng thấy rằng quyết định này là đúng đắn, khi mà một người phụ nữ cho dù có mạnh mẽ đến nhường nào đi chăng nữa thì họ cũng cần có một bờ vai để tựa vào, và Huy thật sự chỉ là hiểu nhầm mà thôi, anh ấy lúc nào cũng có cơ hội trong trái tim của mình và chưa bao giờ làm điều gì đó để khiến cho cô bị tổn thương. Và Tâm An rất vui khi kết kết của câu chuyện này là một cái kết vô cùng hoàn hảo. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tamar trong buổi tối ngày hôm nay. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe trong suốt 7 tập vừa qua, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về bộ truyện này. Hãy comment ở dưới video này cho Tamar được biết với nhé. Còn bây giờ Tamar xin phép được chào tất cả quý vị. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào bộ truyện mới vô cùng hấp dẫn và hy vọng rằng quý vị sẽ luôn theo dõi và ủng hộ cho Tamar. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.